Chuyện xuyên không trọng sinh, hạnh phúc tái sinh. Editor: Yun Yuki. Đọc bởi: Lily. Chuyện được phát trên trang Audio Truyện Đào Mai. Chương 711: Cơ duyên. An Ninh công chúa cũng không trông cậy những lời nàng nói sẽ khiến yên nhiên thông suốt ngay lập tức. Dù có nhàn nương an bài mọi chuyện, thì nữ Dương Vương phủ vẫn là một bãi nước độc An ninh công chúa đau tiếc yên nhiên cũng không muốn nàng bước chân vào những dương vương phủ. Nhưng những dương vương thế tử triệu Duệ kỳ có cảm tình quá sâu nặng với yên nhiên, giữa hai người có ràng buộc quá sâu. Dù an ninh công chúa chưa từng gặp hắn, nhưng hâm mộ có khen thì có, nhưng nàng càng muốn bọn họ được hạnh phúc. Bởi vì chân tình rất khó có trên đời này người không có lương tâm thay lòng đổi dạ nhiều lắm. An ninh công chúa bất chi bất giác có tâm tư muốn bảo hộ hai người bọn họ. Hai ngày trước quốc sư đã vào kinh, sao quét ngang bầu trời đêm, khâm thiên dám dâng thấu trương lên phụ hoàng, nói là kinh thành có yêu nghiệt. Quốc sư nói thế nào? An ninh công chúa lỗ mãng sờ soạn hai má của yên nhiên, nàng chừng mắt nói. Quốc sư là người khôn khéo, sao hắn có thể dễ dàng mở miệng? Chuyện yêu nghiệt cũng chỉ là chuyện nhỏ sẽ không nguy hại đến Giang Sơn xã tắc, Cứ tùy tiện để Khâm Thiên dám nháo loạn, dạo này hắn hay ở trong cung giảng Phật hiệu cho Phụ Hoàng. Yên nhiên nhẹ giọng nói. Hắn chưa nói cũng không cần hắn nói. Chỉ cần chàm mặc là đã ngầm đồng ý. An ninh công chúa gõ chán yên nhiên. Nhà đầu thông minh, buồn cười là trong chiều có vài người hồ đồ lại nghĩ mình là người thông minh, dân tấu chương nói là phụ hoàng đức hạnh suy giảm, mới có cái loại dị trạng này, một đám đều muốn làm ngự sử uy dương danh thân, phụ hoàng còn nhìn không ra sao. Bản công chúa đợi xem bọn hắn sẽ mượn cơ hội này bức bách phụ hoàng xác lập thái tử. Bệ hạ sẽ không xác lập thái tử vào lúc này. Yên nhiên nhẹ giọng nói an ninh công chúa cười vui vẻ. Không nói đến chuyện này nữa yên nhiên chỉ cần ngươi nhớ kỹ, phụ hoàng sẽ không để bọn họ gây áp lực mà xác lập thái tử. Đa tạ công chúa điện hạ chỉ điểm, yên nhiên chân thành bái tạ, an ninh công chúa đối xử tốt với nàng, nàng sẽ nhớ kỹ. Ta cũng quan tâm nhiều một chút, phụ thân ngươi An Bình Hầu là người rất thông minh, ta thấy đám chư hầu có đan thư thiết khoán, không có người nào hiểu biết hơn phụ thân ngươi. An ninh công chúa đánh giá cao An Bình Hầu, nhìn thì vô vi không có năng lực nhưng An Bình Hầu lại tránh thoát rất nhiều đại sự. Các đám Hầu gia thường lui tới không phải bị đoạt thức chính là bị lưu đẩy, cấm trở về kinh thành, chỉ có An Bình Hầu địa vị được củng cố ai cũng không tìm ra chuyện xấu. Phụ thân nói An Bình Hầu là An Bình vui vẻ, đã kế thừa liệt Hầu còn cần tranh đấu cái gì? Tuần theo lời tổ tiên gian dạy có chiến sự sẽ tòng quân đền nợ nước thời bình thì an hưởng phú quý. Yên nhiên đem lời của an bình hầu thường nói với nàng, nói cho an ninh công chúa nghe. Nếu lời này có thể rơi vào tai bể hạ, đối với an bình hầu phù rất có lời yên nhiên rũ mắt chỉ là lợi dụng an bình công chúa, nàng sẽ tức giận không? An ninh công chúa phụng phiệu nói, yên nhiên, công chúa điện hạ. Yên nhiên lo lắng bất an, nhưng ý thức nói với nàng, nàng làm đúng. Điều này không phải là phản bội tín nhiệm của an ninh công chúa đối với nàng. Người nhà thật khiến người ta đau lòng, nha đầu mốc. An ninh công chúa cầm tay yên nhiên. An bình hầu trung thành luôn hướng về phụ hoàng là chuyện tốt sao ta lại trách ngươi. An Bình Hầu phủ nhiều thế hệ tòng quân công huân lớn lao, lại không tranh không thường, trong lòng Phụ Hoàng có cân nhắc nếu có nhiều người giống như An Bình Hầu, Phụ Hoàng sẽ bớt lo lắng. Liệt Hầu công thần, Phụ Hoàng không sợ vinh dưỡng bọn họ mà sợ nhất là tranh đấu. Yên nhiên thấp giọng nói. lời ta nói đều là thật mẫu thân đang hoài thai thân mình không tốt phụ thân vẫn luôn ở cùng nàng thật sự là không có tâm tư khác ca ca ở tây sơn đại doanh chịu huấn luyện muốn rời quân doanh đều phải xin phép ta đã lâu không nhìn thấy hắn an ninh công chúa cười hỏi muốn ca ca lo lắng cho hắn yên nhiên chớp mắt kiêu ngạo cong lên khóe miệng ta biết ca ca là giỏi nhất thật không biết an bình hầu sao lại dưỡng được ngươi tiểu tâm can an ninh công chúa vỗ tay yên nhiên được bản công chúa sẽ nhớ kỹ lãnh binh đánh giặc tướng lĩnh rất nhiều người có tài suy tính chính là nhân mạch của mình hạo nhiên được an ninh công chúa ghi nhớ là một phần cơ duyên tốt hai má yên nhiên đỏ ửng thì thảo nói công chúa mới là tiểu tâm can ta ta là tiểu nhân an ninh công chúa cười lớn bản công chúa chính là thích ngươi như vậy Yên nhiên không dám nhìn an ninh công chúa, xấu hổ cúi đầu cầm lấy mứt quả đặt ở bên miệng lại nhớ tới lời biểu ca dặn. Yên nhiên bỏ mứt quả xuống đi đến bên bồn đồng rửa tay, an ninh công chúa hỏi. Là nhữ dương vương thế thử dặn ngươi. Ừ, biểu ca nói, mứt sắt xính, phải rửa tay xong mới dùng. Yên nhiên nghe tiếng an ninh công chúa cười tò yên nhiên nhếch môi. Công chúa điện hạ. An ninh công chúa càng cười lớn hơn yên nhiên giận. Ta đi về. Hôm nay trở về, ngày mai lại đến phủ công chúa. Yên nhiên, nhớ nói cho ta biết biểu ca ngươi còn nói cái gì. Yên nhiên chật vật chạy đi an ninh công chúa cười ra nước mắt nhận ly trà Mama đưa tới an ninh công chúa nói. Nhũ màu ta thích yên nhiên, thật sự rất thích nàng. Hầu hạ bên người an ninh công chúa là một vị ma ma cỡ 40 tuổi mặt mũi hiền lành. Nàng họ thương là nhũ mẫu chăm sóc an ninh công chúa lớn lên biết tính khí của nàng như thế nào, nói. Nô thì nhìn thấy Lý Tiểu Thư là người ngây thơ lãng mạn, không có tâm tư muốn lấy lòng người. Trước kia thấy bản công chúa đều trốn tránh, hiện tại hết rồi ai nói nàng không có. An ninh công chúa cười cười nói. Nhưng bản công chúa biết giúp người của nàng, nàng sẽ nhớ rõ tương lai bản công chúa gặp nạn, nàng sẽ không ngồi yên hay không quan tâm. Người còn có thể gặp nạn. Thế sự thay đổi thất thường ai cũng không biết tương lai sẽ thế nào. An ninh công chúa thổi lá trà. Nhũ mẫu sai người nói với khâm thiên giám, bọn hắn sẽ tự biết nên đi đâu tìm yêu nghiệt. Công chúa, người cần gì phải chấp nhặt với loại người này? An ninh công chúa uống một ngụm trà. Cả đời này bản công chúa ghét nhất bị người khác lừa gạt. Ngươi làm, nhà nương sẽ không làm. Bản công chúa muốn nhìn xem nàng làm thế nào phá tan khốn cảnh. Ngươi cũng đừng coi nàng là phế vật có thể mê hoặc nhữ dương vương, không phải nữ tử tầm thường nào cũng có thể làm được. Không chừng ta cùng nhà nương còn có thể thành toàn cho nàng. Trinh Nương thật sự khiến người ta nhìn không thấu, Mạnh Gia tuyệt đối dưỡng không ra thư nữ như Trinh Nương. Đừng nói Mạnh Gia cho dù là dòng dõi cao hơn Mạnh Gia, giáo dưỡng thư nữ như đích nữ cũng không giáo ra Trinh Nương có đức hạnh như vậy. Nếu nàng qua được cửa này, bản công chúa tự mình thỉnh quốc sư xem mệnh cách cho nàng Trinh Nương. Trinh Nương không tầm thường. Chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai. Lúc yên nhiên ngồi trên xe ngựa trở về hầu phủ, nói... Đi đảo Hương Thôn, nhu nương rất thích dùng điểm tâm ở đảo Hương Thôn, yên nhiên định mang về một ít xe ngựa dừng trước cửa đảo Hương Thôn. Mùi vị điểm tâm lượn lờ trong không khí, yên nhiên cảm thấy đói bụng, ở đảo Hương Thôn có rất nhiều loại điểm tâm, yên nhiên xuống xe ngựa muốn tự mình chọn lựa. Yên nhiên mang theo cầm sắt chuẩn bị đi vào đảo Hương Thôn, bên cửa có một tiểu tử cỡ 10 tuổi, mặc y phục đơn bạc. mang đôi hài rách lộ ra hai ngón chân cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốt đen thui nhìn chằm chằm điểm tâm trên quầy rồi chảy nước miếng hắn đứng ở bên cửa cũng không gây trở ngại cho người nào nên không có ai đuổi hắn đi tuy người làm trong đạo hương thôn xem không nổi hắn nhưng lão bản đạo hương thôn nổi danh là người đạo đức lương thiện có khi sẽ đem điểm tâm bán không được hoặc là điểm tâm làm không đẹp phân phát cho đám khất nhi Chú thích khất nhi là trẻ con ăn xin. Nhìn tiểu hài đồng đáng thương như vậy, người làm suy nghĩ chờ lát nữa điểm tâm nào bán không được sẽ đem cho hắn. Lúc yên nhiên đi ngang qua hắn, đột nhiên dừng bước cẩn thận nhìn hắn đánh giá. Yên nhiên nhìn đôi hài lộ ra hai đầu ngón chân cay trắng nõn hồng hào, nhìn bộ dạng hắn có chút quen thuộc yên nhiên hỏi. ngươi là ai? chu tiểu thất, đôi mắt nam hài chớp chớp cỏ cỏ cái mũi. Thì thì có thể cho ta một ít điểm tâm của đạo hương thôn được không? Tiểu thất rất đói, rất đói. Yên nhiên chăm chú nhìn hắn một lúc cũng không nhiều lời, xoay người vào đạo hương thôn, chọn vài loại điểm tâm mà nhu nương thích ăn. Đem nhiều đó gói lại. Xong rồi. Người làm ân cần gói điểm tâm, yên nhiên thanh toán bạc lại chỉ vào bánh sốt nói. Cái này nữa gói lại cho ta hai khối, hai khối. Người làm thấy rất kỳ quái, nhìn rõ ràng là người hào phóng, sao chỉ mua có hai khối. Nhưng bên trong bánh xốp có một lượng lớn tiêu cay, đại đa số người đều không thích ăn. Nhưng lão bản lại kiên trì mỗi ngày đều làm bánh xốp, có thể bán hai khối thì hai khối. Người làm đem hai khối bánh xốp gói lại, đưa cho yên nhiên. Của người đây, tay trái yên nhiên cầm hộp điểm tâm tay phải cầm hai khối bánh xốp đi đến trước mặt tiểu hài tử nhìn hắn đánh giá. Cho người ta mời ngươi ăn bánh xốp. Đôi mắt nam hài lóe sáng trong suốt giọng run rẩy. Tỷ tỷ thật sự đồng ý mời ta ăn điểm tâm. Không phải điểm tâm, là bánh xốp. Yên nhiên nhìn bộ dáng của thiểu tử này càng nhìn càng xác định đem bánh xốp để vào trong tay hắn. Quân tử nói, gạt người sẽ bị người lừa lại. Yên nhiên lên xe ngựa buông màn xe nói. Không còn gì khác để chơi sao? Muốn khảo nghiệm nhân tâm à? lòng người dễ thay đổi ai có thể giúp ai hai khối bánh xốp cay hy vọng ngươi nhớ kỹ không phải người nào cho ngươi hai khối điểm tâm đều là người có thiện tâm hồi phủ, giả nam hài sơ soạng mặt mình này ngươi đợi đã đợi ta với xe ngựa vẫn không dừng lại hắn đuổi theo một lúc mệt quá thở hồn hền dừng lại sao lại bị nhìn thấu lần trước bị phó tuấn khanh nhìn ra lần này Ngươi là ai vậy? Chu tiểu thất cầm bánh xốp cắn một miếng. Cay cay cay. Hắn không thể ăn cay. Nước mắt nước mũi chảy ra. Chảy dài trên khuôn mặt sơ bẩn. Lấy tay quyệt quyệt lộ ra ra thịt trắng noãn. Bên cạnh có hai người xuất hiện. Điện hạ. Cay quá cay quá ta muốn uống nước. Người tới đưa bình ra. Nhẹ giọng khuyên. Nếu người còn không trở về. Bệ hạ sẽ lo lắng. Uống nước xong. chu tiểu thất nhìn bánh sốt trong tay nàng là tiểu thư gia nào nhìn nàng so với ta cùng lắm chỉ lớn hơn 2 tuổi lại dám giáo huấn ta Hừ, để tình nàng cho ta bánh sốt ta sẽ không trách tội nàng nhưng ta nhất định phải hỏi rõ rốt cuộc làm sao nàng phát hiện ra lần trước phó tuấn khanh nói cổ ta không đúng lần này thì không phải các ngươi đều nói là không có vấn đề gì sao thuộc hại nhìn ấn ký trên xe ngựa là an bình hầu phủ, an bình hầu. Chu Tiểu Thất luyến tiếc không ném bánh xốp đi mà gói lại bỏ vào trong ngực. Hồi cung, dạ. Chu Tiểu Thất rửa mặt, trải đầu, khôi phục lại dung mạo phấn điêu mài ngọc đem khối bánh xốp phớt lên bàn. Hai tay nâng hai má, đôi mắt đen bóng lóe sáng. Bản điện hạ quả thật rất nhàm chán, quả thật không có gì chơi. Về sau ta sẽ đi tìm ngươi chơi. Chuyện này được phát trên trang audio chuyện Đào Mai. Trở lại An Bình Hầu Phụ Yên Nhiên tự đem điểm tâm cho mẫu thân thấy phụ thân bầu bạn bên người mẫu thân. Yên Nhiên đem điểm tâm giao cho đại nha hoàn của Nhu Nương là Huyên Ương rồi lặng lẽ rời đi. Huyên Ương mang điểm tâm vào là đại tiểu thư hiếu kính phu nhân. Lúc nô thì tiếp nhận vẫn còn ấm nhìn bên ngoài hộp là điểm tâm của đạo Hương Thôn. Đại tiểu thư thật là cẩn thận biết khẩu vị của phu nhân. Đặt điểm tâm lên bàn trong lòng nhu nương ấm áp. Không phải nàng kén chọn một vài khối điểm tâm mà quan trọng là tâm ý của yên nhiên. An Bình Hầu nhìn vẻ mặt thê tử dịu dàng lo lắng nói. Không hổ là nữ nhi của chúng ta biết hiếu thuận. Nhu nương tươi cười phai nhạt. Có thể thế nào nàng cũng phải lập ra thất ý thư của đại tỷ. ta thật sự luyến tiếc yên nhiên không muốn gả nàng vào vương phủ, nhưng yên nhiên cùng kỳ nhỉ ràng buộc quá sâu, lại luyến tiếc không thể chặt đứt phần tình ý khó có này. đại tỷ nói cũng có mấy phần đạo lý ta nên tin tưởng yên nhiên có thể xử lý tốt gia sự trong vương phủ. nếu muốn vì yên nhiên tìm người tốt như kỳ nhi thật quá khó. cô nhân không cần lo lắng, nữ Dương Vương phù tôn quý, nhưng nếu muốn thú yên nhiên cũng không dễ dàng, chỉ có trăm phương nghìn kế mới có thể thú được nhi thức thì bọn hắn mới không bạc đãi yên nhiên. An Bình Hầu có chú ý, nữ Dương Vương xảy ra chuyện ở Hoài Châu, hắn đều biết rõ ràng. An Bình Hầu gửi cho nhị đề thưa tín, thống lĩnh Hoài Châu sẽ khiến nữ Dương Vương hiểu rõ An Bình Hầu phù quan trọng cỡ nào. Chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai. Yên nhiên tắm giữa tẩy đi một thân mệt mỏi, mặc y phục vải bông tựa vào đệm mềm đọc sách. Phía sau là nha hoàn cầm sát đang dùng khăn nhỏ vốt tóc nàng cho khô, nói. Mới vừa rồi vị kia. Ta chỉ giáo huấn hắn, nếu người tốt người xấu chỉ cần bố thí điểm tâm sẽ phân biệt được, thì trên đời sẽ không có nhiều phân tranh như vậy, khó nhất chính là nắm bắt nhân tâm. Yên nhiên lật một trang sách. Nếu người có ác ý đem dược Phật bỏ vào điểm tâm, hắn ăn sẽ bị trúng độc dù bên cạnh có người canh chừng, thì cũng khó lòng phòng bị tiểu hài đồng không hiểu biết, vì ngây thơ mà bị hại chết thương tâm vẫn là phụ mẫu hắn. Nô thì không nhìn ra sơ hở của hắn. Cho dù che giấu tốt vẫn sẽ không giống loại người như vậy, đôi mắt của hắn rất rõ ràng, cũng qua cơ chí, vừa nhìn liền biết là từ nhỏ đã được sủng ái, không biết đời người hiểm ác. Hắn giống như nàng ở kiếp trước, vì vậy yên nhiên mới có thể nhiều lời nói vài câu. Yên nhiên không muốn bàn luận việc này nữa, dưỡng ra như tử như vậy nếu bị chuyện ngoài ý muốn, phụ mẫu của hắn sẽ rất đau lòng. Các ngươi đi xuống đi ta muốn xem sách. giả Cầm sắt lôi ra yên nhiên đóng sách lại. Kiếp này nàng nhất định phải sinh thật nhiều đứa nhỏ. Đau bọn hắn cùng bọn hắn chơi đùa, giáo dưỡng bọn hắn. Quốc sư Hồi Kinh Biểu ca càng có cơ hội đầu tiến sĩ, điểm tiền tam danh là Hoàng thượng. Chú thích điểm tiền tam danh là ba gấp bậc đỗ đạt cao nhất trong khoa cử thám hoa, bảng nhãn, trạng nguyên. Người đời vẫn không biết chỗ linh ẩn tự, điều này lại trở thành bùa hộ mệnh cho biểu ca. Không còn giống như kiếp trước, yên nhiên đối với kiếp này có một chút. bên trong cung điện hoa mỹ bức rèm tre rủ xuống đất bên trong rèm tre bay ra một ly trà chúng người đang quỳ dưới đất kèm theo một tiếng quát chói tai phế vật bản cung nuôi không các ngươi một đám phế vật nô tài đáng chết cốt ngay người nọ cúi đầu rời khỏi cung điện phía sau bức rèm tre truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lời cơ hội tốt như vậy đám phế vật chủ thử vẫn còn cơ hội người đừng gấp hắn sẽ không nghe lời bản cung nói tính tình cơ trí khổ quái bệ hạ lại sủng ái yêu chiều hắn sao có được cơ hội như ngày hôm nay không từ mà biệt bản cung sai người hỏi thăm rõ ràng như vậy mà tên tiểu tử này lại phế đi biết bao nhiêu tâm tư thật vất vả mới tìm được dược liệu tốt thế nhưng để hắn tránh được ngồi trên nguyễn tháp là một nữ tử quyến rũ động lòng người thất vọng nói Quên đi, lại đi hỏi thăm xem, khi nào thì hắn lại giả dạng ăn mày đi xin điểm tâm, có bệ hạ đau hắn sủng hắn, liền giả làm khất cái thật là mất hết mặt mũi hoàng gia, đúng là loại có nương sinh không có nương giáo. Chỉ cần cửu điện hạ không chịu thua kém, sau này chủ tử cũng có thể dựa vào, bệ hạ chỉ là thương tiếc hắn tuổi nhỏ mà mất nương nên mới cưng chiều một ít nô no thì nhìn thấy thất điện hạ là mệnh bạc không chừng một ngày nào đó liền. Tất điện hạ coi người như thân mẫu mà đối đãi, có hắn đứng mũi chịu xào cho cừu điện hạ, nhất định cừu điện hạ sẽ bình an. Người không hiểu, hắn rất thông minh, chỉ cần giáo hắn một lần hắn sẽ nhớ rõ, khiến bệ hạ yêu thích huống hồ như phi, như phi là tâm can của bệ hạ, không ai có thể sánh bằng. Lúc trước ngay cả hoàng hậu nương nương cũng phải lui qua một bên, nếu không phải như phi. Lúc đó bản cung chỉ là tài tử không được sủng mà thôi. Dạo này tiểu cửu xa lạ với ta, hơn phân nửa nguyên nhân cũng là tại ta buộc hắn đọc sách không đau hắn. Ôi, bản cung cũng khổ tâm, hắn lại không hiểu tiểu cửu là miếng thịt trên người ta rơi xuống, sao bản cung có thể không đau hắn. Có thất điện hạ, tiểu cửu, bản cung sợ hắn càng không muốn đọc sách. Không thể tiểu thất không thể lưu. Lúc này ngoài cửa có nội thị hô lớn, bệ hạ chiêu hạnh tề phi nương nương ở cam lộ điện thị thầm tề phi ngừng nói trong mắt hiện lên vui sướng ma ma tâm phúc đứng bên cạnh nói chúc mừng chủ tử bệ hạ sủng hạnh chủ tử 5 ngày liên tiếp ở trong hậu cung người là độc nhất vô nhị tề phi bình tĩnh đứng dậy cửa cung điện được mở ra ở cửa cung đặt một nhuyễn kiệu tề phi đi tới cỗ kiệu được nâng lên tầm cung của tề phi khôi phục yên tĩnh tiễn bước tề phi mới vừa rồi phụ nhân mật thám với nàng đi đến tủ quần áo mở cửa thù tay chu tiểu thất nắm chặt thành quyền khàn khàn hỏi vì sao vì sao giúp ta thân mẫu người như phi nương nương là ân nhân cứu mạng của nô thị người có biết nô thị biết được tề phi nương nương phái người đi hạ độc nô thị có bao nhiêu lo lắng không tất điện hạ người không thể tùy hứng làm vậy nữa chu tiểu thất từ trong tù quần áo đi ra nhìn phụ nhân trước mặt nói ân tình hôm nay bản điện hạ suốt đời khó quên chu tiểu thất rời đi lặng yên không một tiếng động trở lại tầm cung nhìn bánh xốp trên bàn lại đặt vào trong miệng quả nhiên không thể dùng hai khối điểm tâm mà phân biệt được người tốt xấu đa tạ an bình hầu phủ đại tiểu thư lý yên nhiên vẻ mặt mạnh lão gia hoàng hốt tiễn bước khâm thiên giám lý đại nhân thật sự không nghĩ ra quý phủ của hắn lại có yêu nghiệt mặc kệ là như thế nào, mạnh lão gia cũng phải tra kiểm mạnh phủ. Sau khi trinh nương nghe xong tin tức này trầm mặc một lúc lâu. yêu nghiệt, yêu nghiệt. chuyện được phát trên trang audio chuyện đào mai. chương 72, tra kiểm. ở ngoài cửa giọng sạ nguyệt truyền vào khiến trinh nương bừng tỉnh. các ngươi làm cái gì? Cửu tiểu thư đang nghĩ ở bên trong, bên trong là khuê phòng của cửu tiểu thư, các ngươi không được xông loạn. Chúng ta, vài lão ma ma đương nhiên biết bên trong là khuê phòng của cửu tiểu thư. Ta phụng mệnh phu nhân tra kiểm trong phủ, khuê phòng của mấy vị tiểu thư khác đều đã tra kiểm xong, khâm thiên giám lý đại nhân vào phủ nói mạnh phủ có yêu nghiệt. Lão ra phu nhân không thể không thận trọng. Người tránh ra chúng ta vào tra kiểm nhanh rồi rời đi, sẽ không trì hoãn cửu tiểu thư nghỉ ngơi. Sạ nguyệt thiên trì không chịu tránh ra ở ngoài cửa tranh cái ầm ý trinh nương hỏi ai đang ở ngoài cửa vân nhi đứng bên người trinh nương nhìn ra ý thứ của trinh nương liền nói xạ nguyệt cho các nàng vào đi lúc này Sạ nguyệt thối lùi qua một bên tuy trinh nương trước sau như một điều thấp lạnh nhạt nhưng cũng không để bọn nha hoàn hầu hạ khắc khẩu với nha hoàn khác Người trong phủ đều biết cựu tiểu thư sẽ thay đại tiểu thư chết bệnh mà gả vào Nhữ Dương Vương phủ làm kế phi. Chuyện này cũng không phải là lời đồn đãi không có căn cứ, mà Nhữ Dương Vương tự mình đăng môn cam đoan. Đám nha hoàn hầu hạ bên cạnh Trinh Nương đều thơm lây, Trinh Nương nhắc nhở vài lần cũng bán vài nha hoàn đắc ý làm bậy. Nhưng chủ vinh nô quý, Trinh Nương muốn cẩn thận điều thấp cũng không khống chế được đám hạ nhân. Quản thúc quá nghiêm có mua danh chuộc tiếng cũng không được Trinh Nương chậm rãi buông tay. Để Vân Nhi chọn lựa vài nha hoàn nghe lời là được còn những nha hoàn mắt cao hơn đầu đem bán ra ngoài là xong. Một lão ma ma có vẻ mặt giữ tợn đi vào theo sau là vài vị ma ma hữu lực Trinh Nương nói. Tì ra tần ma ma, tùy lâm thị dưỡng bệnh nhưng nàng lại sinh ra hai nữ Nhi giỏi. vì nhà nương cùng nhu nương mạnh lão gia sẽ không dám bỏ qua lâm thị nhất là ý kiến của nhà nương mạnh lão gia không dám không nghe lâm thị quản lý ra sự mạnh phủ nhiều năm dù bệnh tình nàng có chuyển biến tốt hay xấu đi thì đại đa số hạ nhân ở mạnh phủ vẫn phải xem sắc mặt của lâm thị mà làm việc dù lúc này ra sự mạnh gia nằm trong tay trưởng thức cũng không dễ dàng đoạt được quyền to tần ma ma là người được lâm thị tín nhiệm nhất là cánh tay đắc lực của lâm thị những chuyện lâm thị không tiện ra tay tần ma ma sẽ thay nàng xử lý sạch sẽ trinh nương thấy tần ma ma đến cũng có chút ngoài ý muốn lúc tần ma ma đối diện với trinh nương cũng không thu liễm kiêu ngạo phúc thân bẩm cửu tiểu thư phu nhân sai lão nô đến đây tra kiểm phu nhân lo lắng có cái gì không sạch sẽ dơ bẩn va chạm tiểu thư Người là quý nữ tôn quý của mạnh phù chẳng may bị kinh hách phu nhân biết sẽ đau lòng cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tiểu thư, đúng không? Là phu nhân quan tâm cừu tiểu thư đấy. Trinh nương tươi cười điềm đạm. Nếu là hảo ý của mẫu thân thì bên ngoài tùy ngươi cha kiểm còn khuê phòng. Người như ngươi có thể kiểm. Cửu tiểu thư, tần ma ma nói. Ý tứ của phu nhân là phải tra kiểm cừu tiểu thư đừng khó xử lão nô. Một lát nữa ta sẽ đến viện mẫu thân nói với người, sẽ không làm tần ma ma khó xử. Trinh Nương một bước cũng không nhường tần ma ma có mệnh lệnh của lâm thị, dù có sợ hãi Trinh Nương cũng phải hoàn thành mệnh lệnh chủ tử phân phó quay đầu nói với đám ma ma phía sau. Cha! Các nàng không để ý tới lời Trinh Nương vừa nói, Trinh Nương trầm tĩnh đứng ở cửa khuê phòng. Một vị ma ma muốn lách qua nàng vào phòng Trinh Nương nói. Người dám động ta! Cửu tiểu thư, trinh nương nói, bên ngoài tùy tiện các ngươi, nhưng bên trong không thể. Tần ma ma tiến lên nói, lão nô thất lễ, đắc tội cửu tiểu thư, lão nô cũng bất đắc sĩ. Tần ma ma nâng tay muốn kéo trinh nương qua một bên. Trinh nương nâng tay tán tần ma ma, một cái tát vang dội tần ma ma bụng mặt. Ngươi dám đánh ta, ta là chủ ngươi là bộc vì sao không dám. Vẻ mặt trinh nương âm hàn, đôi mắt đầy lãnh ý. Ta thật không biết là ai khuyến khích mẫu thân cha kiểm khuê phòng của tiểu thư chuyện này còn không phải là làm hỏng thanh danh của tiểu thư mạnh phủ. Để ngoại nhân biết được thì biết đối đãi thế nào với thi lễ gia truyền mạnh gia. Đám cầu nô các ngươi muốn vây hãm mẫu thân mang danh không hiền không đức bức trù tử cắt tóc làm nhi cô. Trinh nương lớn tiếng tố cáo tần ma ma còn chưa kịp nói gì, đã thấy mạnh lão gia vào cửa. Mạnh lão gia nhìn thấy đôi mắt trinh nương đỏ ửng, khuôn mặt thanh tú tràn đầy khuất nhục trinh nương nức nở nói. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Trinh nương lấy cây kéo từ trong giỏ châm tuyến, đánh tan bối tóc, đặt kéo lên tóc. Nữ nhi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của tiểu nhân mà làm nhi cô ân dưỡng dục của phụ thân mẫu thân kiếp sau nữ nhi xin báo đáp. Nữ nhi sẽ ở trước Phật tổ vì phụ mẫu cầu phước. Ngăn nàng lại, ngăn nàng lại. mạnh lão gia vừa hô vừa tự tiến lên đoạt cây kéo trong tay trinh nương, dù tốc độ rất nhanh vẫn có một đoạn tóc đen bay xuống trinh nương nỉ non. phụ thân, vẻ mặt mạnh lão gia từ ái an ủi trinh nương. bình thường nhìn ngươi rất cơ trí, sao lúc này lại làm chuyện điên rồ? nếu nữ nhi để các nàng vào khuê phòng, nữ nhi sẽ thành cái gì? nếu không làm ni cô thì trên đời này cũng khó có chỗ cho nữ nhi dung thân. hốc mắt trinh nương đỏ bừng nước mắt chảy dài hai bên má trinh nương nỉ non đau thương mạnh lão gia rời ánh mắt trinh nương nức nở không chỉ có nữ nhi không thể sống mà danh dự trăm năm của mạnh gia cũng bị hủy hoại trong chốc lát không thể vì một mình nữ nhi mà khiến phụ thân bị tổ thông quờ trách phụ thân buông tha nữ nhi đi trinh nương khóc thút thít nỉ non mạnh lão gia vừa đau lòng vừa sợ hãi một khi trinh nương xảy ra chuyện không hay Sao hắn có thể kết thân với Nhữ Dương Vương? Mạnh lão ra đá một cước lên người tần ma ma đang quỷ dưới đất. Người đầu kéo xuống đánh 50 roi, để các nàng nhớ kỹ, khuê phòng của tiểu thư mạnh gia không được đụng đến. 50 roi đánh xuống, không chết cũng tàn tần ma ma khóc cầu. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Vẻ mặt mạnh lão gia âm lãnh tần ma ma quỳ đi vài bước tự tát lên mặt mình. Là nô thì đáng chết, nô thì mạo phạm cửu tiểu thư, khẩn cầu cửu tiểu thư đại nhân đại lượng bỏ qua cho nô thì đi, sau này nô thì không dám mạo phạm cựu tiểu thư nữa, cửu tiểu thư buông tha cho nô thì đi, van cầu người. Tần ma ma nói xong lại nói đến hoàn cảnh trong nhà, trên có nương già, dưới có tiểu hài tử. Trinh nương cắn môi, đôi mắt rưng rưng có chút thương hại, thấy tần ma ma vẫn dập đầu bang bang, trinh nương cầu tình mạnh lão gia. Phụ thân, bỏ qua cho nàng đi tần mama là người thân cận bên cạnh mẫu thân, nếu trách phạt nàng, đối với bệnh tình của mẫu thân cũng sẽ không tốt nếu thay đổi người khác đến hầu hạ, mẫu thân dùng không quen. Trinh nương dịu dàng thiện lương, khiến mạnh lão gia thương tiếc. Cũng may có ngươi nhắc nhở ta, trinh nương, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi đi, phụ thân đi gặp mẫu thân ngươi. Phụ thân, trinh nương lên tiếng không có cách gì giữ mạnh lão gia lại, bước nhanh đuổi theo. Phụ thân, xin nghe nữ nhi một câu. Việc này không thể trách mẫu thân, là tiểu nhân quấy phá thân mình mẫu thân không tốt, không chịu được tức giận người. Mạnh lão gia thở dài. Ngươi thật là nữ nhi tốt, phụ thân sẽ phân trần với mẫu thân ngươi. Trinh Nương tiễn bước mạnh lão gia tần ma ma khóc nhìn Trinh Nương. Cửu tiểu thư, Trinh Nương khoát tay nói. người đứng dậy đi, phụ thân sẽ miễn trách phạt các ngươi ta. không nhìn được ai quỳ xuống đất cầu xin đều là người vân nhi hiểu ý nâng tần ma ma dậy nhẹ giọng nói toàn bộ mạnh phủ ai mà không biết cửu tiểu thư là người thiện lương thường giúp mọi người làm điều tốt ta nói thẳng chuyện này nếu đổi là người khác ngươi không bị lột ra mới là lạ ân tình hôm này của cửu tiểu thư nô thì sẽ báo đáp người là nô thì bị mỡ heo công tâm mới dám mạo phạm cửu tiểu thư tần ma ma không còn khí thế như lúc nãy hiện giờ nàng đang mang ơn trinh nương nhìn mạnh lão gia nổi giận đùng đùng rời đi nàng biết chủ tử lâm thị hoàn toàn bất lợi lúc này tần ma ma cũng không dám trở về bên cạnh lâm thị sợ làm không tốt sẽ bị mạnh lão gia đánh chết ở trong hậu trạch không phải đông phong áp đảo tây phong thì chính là tây phong áp đảo đông phong Thấy lâm thị đấu không lại cửu tiểu thư, dù tần ma ma không định phản bội lâm thị. Nhưng thế nào cũng phải lưu cho mình một con đường lui, trước đây nàng luôn ì thế hiếp người. Lúc này nét mặt già nuôi hiện lên ý nghịnh bợ, nàng còn có nhi thức chất nữ làm hại nhân ở quý phủ. Tần ma ma lau nước mắt. Cửu tiểu thư đi nghỉ ngơi đi, lão nô sẽ quét thức sạch sẽ, lão nô làm loạn, lão nô sẽ thu thập. Vân Nhi cô nương, ngươi đỡ cửu tiểu thư đi, để lão nô dọn dẹp. Thấy tần ma ma nịnh bỡ Vân Nhi như vậy, Xạ Nguyệt nhếch môi, trinh nương lại nói. Tần ma ma đi rửa mặt trải đầu đi, dọn dẹp phòng để cho các nàng làm. Xạ Nguyệt ngươi đi chiếu cố tần ma ma. Trinh nương lấy vài đồng tiền trong hộp đưa cho tần ma ma. tiền tiêu vặt hàng tháng của ta cũng không nhiều lắm ngươi đừng ghét bỏ mới vừa rồi là ta làm việc không chu toàn lại hại ngươi phải dập đầu lại tự bạt tai trong lòng ta ái náy tiền đồng tuy ít nhưng là một mảnh tâm ý ta nhớ còn ít dược ngoại thương vân nhi ngươi mang tới cho nàng đi giả cừu tiểu thư tần ma ma hận không thể vì nàng lên núi đao xuống biển lửa xạ nguyệt không dám làm trái lời trinh nương dẫn tần ma ma đi rửa mặt chải đầu bôi dược Tần Ma là người đắc lực của Lâm Thị, Trượng phu là quản sự, sao có thể để ý vài đồng tiền này. Nhưng nàng biết thời thế, đưa cho xã Nguyệt một đôi chân châu kim châm. Tần Mama mở miệng là xã Nguyệt cô nương, ngậm miệng cũng là xã Nguyệt cô nương. Xã Nguyệt vui vẻ không thôi, có thể khiến Tần Ma Ma phục thấp làm tiểu, xã Nguyệt cảm thấy rất có thể diện. cũng may trinh nương từng nghiêm khắc săn dạy nàng nên nàng không dám nói chuyện riêng tư của trinh nương nàng chỉ là đem trinh nương khen ngợi lên trên trời trinh nương ngồi trên ghế kinh ngạc xuất thần vân nhi nhẹ giọng hỏi không phải đã xong rồi sao sao cửu tiểu thư còn sầu lo mẫu thân rất dễ ứng phó phụ thân vì cửa hôn sự với nữ dương vương mà sủng ái ta nếu không phải nhờ điều này ta sẽ không thuận lợi như vậy Trinh Nhương cười tự diễu, là nam nhân mặc kệ là Trượng phu, hay là phụ thân, đều canh cơ hội để lợi dụng. Lúc này ta bị coi là yêu nghiệt, cũng là nàng ban cho ta. Người nói là, là những Dương Vương Phi, là vị thị thì tốt của ta. Trinh Nhương chớp mắt, vì sao nàng lại không chịu hiểu, ta chỉ cầu một đời bình an mà thôi, Nhữ Dương Vương sẽ thú chắc Phi, chẳng lẽ còn chưa đủ. Nàng thế nào cũng phải bức từ ta, thì mới cam tâm. Nhữ Dương Vương Trinh Nương nắm chặt tay thành quyền Nàng chưa bao giờ coi trọng Nhữ Dương Vương Nhưng chịu không được thủ đoạn ác độc của nhà Nương Ánh mắt Trinh Nương vẫn nhìn đoạn tóc rơi trên mặt đất Nàng không tranh đấu Sẽ bị xem là yêu nghiệt mà bị xử trí Tất cả đều là nhà Nương bức nàng Chủ tử làm sao bây giờ Người đối đầu là Vương Phi Điện Hạ A Vương gia không ở kinh thành Một người giúp đỡ cũng không có Trinh Nương điềm tĩnh cười nói, ta tuyệt đối sẽ không đi cầu đại tỷ buông tha ta, nếu nàng muốn chơi ta chơi với nàng. Chuyện được phát trên trang audio chuyện Đào Mai, chương 73, Ba năm. Vân Nhi rất tin tưởng Trinh Nương, mỗi một bước Trinh Nương sẽ không đi nhầm, nhẹ giọng hỏi, cửu tiểu thưa tính làm thế nào? Trinh Nương trầm mặc một lúc rồi chớp mắt, đôi mắt có chút rẫy rụa, cười tự diễu. Ta cũng không tính làm chuyện, mà rất nhiều người đều làm. Đại tỷ muốn dồn ta vào chỗ chết, ta không thể không làm gì cũng không thể đi cầu khẩn nàng. Nữ nhân tội gì phải khó xử nữ nhân. Trinh Nương thở dài một tiếng. Nhàn Nương không giữ được Trượng Phu, không quản giáo tốt Nhi Tử, vì muốn Nhi Tử thường tồn phú quý mà đi tính kế thứ xuất muội muội. Đứng ở lập trường của nhà nương, nhà nương làm không sai, nhưng nàng là vô tội, vốn là bị ép buộc phải làm kế thất vương phi. Tuy trinh nương không thể yêu thương triệu Duệ kỳ như mạng, nhưng sẽ cố gắng dạy dỗ hắn. Thậm chí nàng còn muốn thành toàn cho nhà nương, khiến nữ dương vương chỉ nhớ thương một mình nhà nương. Dù sau này nàng có nhi tử thì thế tử vẫn là triệu ruồi kỳ, nàng sẽ dạy nhi tử không chịu thua kém, tất cả đều tính toán rất tốt nhưng nhà nương luôn tạo khốn cảnh cho nàng. Dù là tượng đất cũng có ba phản nóng này, một hai cái chắc phi, một đám phu nhân thiếp thất còn không đủ còn muốn, còn muốn. Trình nương rất thất vọng cách làm của nhà nương đứng dậy đi tới bên giường, lấy ra gói đồ được bao bằng vải tranh sơn dầu. Trình Nương từ từ mở ra, Vân Nhi đưa đầu qua xem, bên trong là một bộ sách cổ kính. Đây là? Đây là biện pháp phòng ngừa, phương thuốc chữa bệnh thiên hoa, đậu mùa, là của vị y nữ mạnh gia cả đời không gả lưu lại. Trinh Nương không nói sự thật với Vân Nhi, vị y nữ mạnh gia chỉ ghi lại một chút biến chứng của bệnh đậu mùa và khả năng phòng bệnh. Trinh Nương dùng danh nghĩa của Tổ tiên mạnh gia hiến sách cho bể hạ, phổ độ chúng sinh ai có gan nói nàng là yêu nghiệt. Sao trồi trên trời không có một chút quan hệ nào với Trinh Nương? Vân Nhi vui mừng tán thưởng. Cửu tiểu thư thật quá lợi hại thiên hoa là bệnh nặng, hàng năm đều chết rất nhiều người, có phương thuốc chữa bệnh, người có công đức vô lượng, nô thì còn cho rằng người sẽ chờ nhữ dương vương điện hạ. Trinh Nương nhếch môi. Vân Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, không phải ta có công đức vô lượng, tất cả công đức đều là của bệ hạ. Ta chỉ tìm được phương pháp trị bệnh thiên hoa mà thôi. Với lại, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Nô thì nhớ kỹ, chuẩn bị giấy mực. Vân Nhi kinh ngạc vẫn nghe lệnh mang văn phòng tứ bảo ra Trinh Nương mở ra trang giấy. Vừa mày mực vừa suy nghĩ tự hỏi nên hạ bút thế nào, Vân Nhi nhận thức được vài chữ cũng là Trinh Nương dạy. Trinh Nương thường dạy chữ cho đám nô thì, chỉ có người biết chữ mới hiểu được đạo lý, Trinh Nương bắt đầu viết. Trinh Nương cầm bút lông di chuyển chữ Khải Tinh tế In lên mặt giấy. Trước kia Lâm Thị muốn có thanh danh là từ mẫu nên thỉnh tiên sinh về phủ, dùng hai ngày dạy chữ cho các nàng. Nhưng tiên sinh dạy phần lớn đều là tam tự kinh, bách gia tính còn về thư pháp cũng chỉ nói vội vàng mấy câu. Trinh Nương vẫn luôn ghi nhớ, lúc không có người, nàng sẽ lặng lẽ luyện tập thư pháp. Đương nhiên phần lớn thời gian, Trinh Nương dùng để luyện thú nghệ nữ hồng, Sẽ không để Lâm Thị biết nàng luyện chữ. Sau đó Lâm Thị nhiễm bệnh, Trinh Nương thoải mái hơn một chút có thể tự tìm đường sống cho chính mình. Lúc Mạnh Lão Gia nhận được tin xác nhận của Nhữ Dương Vương, Trinh Nương có thể thuận lợi thành đích nữ. Trinh Nương ghi tạc dưới danh nghĩa của Lâm Thị còn là danh chính ngôn thuận. Mạnh Lão Gia thỉnh sư phụ dạy chữ cho Trinh Nương, tài học của Trinh Nương từ từ triển lộ. Ở cái nơi đại minh lại không phải là đại minh, mấy thi từ nổi danh vẫn có thể sử dụng. Nhưng Trinh Nương khinh thường chuyện sao chép, nàng chuyên tâm luyện chữ cho tốt cũng đủ thể hiện người có giáo dưỡng tài năng. Trinh Nương viết thư xong, đợi nết mực khô, bỏ vào phong thư đưa cho Vân Nhi, ngượng ngùng nói. Đi đưa cho hắn. Vân Nhi trêu đùa. Ai? Cửu tiểu thư không nói, làm sao nô thì biết nên đưa cho ai? Nghịch ngợm. Trinh Nương nghiêm mặt nói, đưa cho Nhữ Dương Vương. Nhà Nương không cần Nhữ Dương Vương, nàng cũng không muốn, nhưng nàng và hắn sẽ sống với nhau. Dùng thư để tăng thêm hiểu biết cũng để Nhữ Dương Vương biết nàng rất khó xử, Vân Nhi hỏi. Cửu tiểu thư viết chuyện của Vương Phi Điện Hạ. Không có, về chuyện của Đại Tỷ một câu ta cũng không nói. Trinh Nương thấy Vân Nhi nghi hoặc lạnh nhạt nói. Dù ta không nói, nữ Dương Vương Điện Hạ sẽ không hỏi thăm sao. Ta không tin hắn, không lưu nhân mạch ở Kinh Thành. Ta chịu ủy khuất hắn sẽ biết dùng việc này đã đủ để chứng minh ta có thể cùng hắn sóng vai, có thể để hắn bảo hộ. Nhưng lúc nguy cơ ta cũng có thể bình an chờ hắn trở về. Đại tỷ không có được điểm mềm mại này, lại không biết nữ nhân càng tỏ ra mạnh mẽ lại càng đáng thương. Có rất nhiều nữ từ cương cường không có được hạnh phúc. Vân Nhi nghe như mây mù dày đặc. Nô Thì chỉ biết người nói đúng, Nô Thì sẽ đưa cho thân tính mà điện hạ lưu lại là... Là kinh hồng truyền thư. Trinh Nương nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai. Mạnh lão gia phát tiết lửa giận lên đầu lâm thị trách phạt người hầu hạ bên cạnh lâm thị. Hắn hung ác nói. Nếu không phải Trinh Nương cầu tình, không vì mặt mũi của nhà Nương nhu nương ta sẽ hiu ngươi. Mạnh lão ra phẩy tay áo bỏ đi, đến viện của Tần Di Nương nghỉ ngơi, Lâm Thị thức giận đến nổi bệnh nặng không dậy nổi. Mỗi ngày Trinh Nương đều đến hầu hạ nàng, chuẩn bị thức ăn cho Lâm Thị, không thể để nàng chết dễ dàng như vậy, Trinh Nương còn phải nhờ nàng lấy danh hiếu thuận. Trinh Nương đem biện pháp chữa bệnh thiên hoa nói với mạnh lão gia hắn mừng rỡ như điên. Đem trinh nương trở thành phúc tinh, quan trọng là trinh nương toàn tâm toàn ý mưu hoa vì hắn, mạnh lão gia liên tục nói. Trinh nương, người phụ thân coi trọng nhất chính là ngươi, sau này mạnh gia trông cậy vào ngươi. Đó là chuyện nữ nhi phải làm, vì tổ tông tích đức phụ thân có số làm quan, nên nữ nhi mới may mắn ở thư phòng tìm được này bản bí sách này. tốt tốt phụ thân sẽ viết tấu chương trình lên bệ hạ đám người khâm thiên giám ngự sử luôn nói hoàng thượng thất đức có phương pháp cứu trợ vạn dân bệ hạ có thể trở thành thiên cổ nhân quân trinh Nương huyền chuyển nói phụ thân long thề bệ hạ vẫn khỏe mạnh chứ vị hoàng tử còn chưa nhìn ra ai là người thích hợp với ngôi vị hoàng để nữ nhi có xem sử sách long công tuy rằng trói mắt quý nhất nhưng rất dễ bắt dễ mang tội mạnh lão gia vuốt sâu nói lời này đại tỷ nhị thì của ngươi cũng từng nói qua mạnh gia tiểu thư ôi đáng tiếc các ngươi đều là nữ tử dù là nữ tử thì tâm vẫn hướng về mạnh gia nữ nhi cầu chúc phụ thân có số làm quan từng bước thăng chức trinh nương tươi cười tín nhiệm mạnh lão gia càng cảm thấy trinh nương là khó có trinh nương không chỉ là nữ nhi mà còn là tri kỳ của hắn mạnh lão gia dâng lên tấu trương là lúc triều đình đang tham thảo tìm biện pháp chuẩn trị bệnh thiên hoa Mạnh lão gia tràm luân đã lâu lúc này lại tỏa sáng, hoàng thượng hỏi thăm dồ ràng Sau đó đem chuyện này giao cho mạnh lão gia cũng thăng quan cho hắn, trong khoảng thời gian ngắn, mạnh gia vinh quang vô hạn. Lúc yên nhiên ở cùng nhu nương, mạnh phủ sai người đến báo tin cho nhu nương, nhu nương biết lâm thị lại bị bệnh, lắc đầu nói. Mẫu thân có chút nhớ nhung không bỏ. Trinh Nương rất khó đối phó, chỉ có thể giao cho chúng ta làm, nàng chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể là được. Trinh Nương sớm muộn gì sẽ xuất giá, còn có thể trụ trong phủ bao lâu. Mẫu thân chỉ cần dưỡng tốt thân thể, mặc kệ người nào cũng không qua được nàng. Nương đừng lo lắng trong ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ sẽ không dám hiu thê, ngoại tổ mẫu vì đại di mới đấu với Trinh Nương. Không chỉ vì đại tỷ, nàng thấy trinh nương thoát khỏi khống chế của nàng, nên tình áp chế nàng ta cùng đại tỷ đối phó trinh nương còn phải cẩn thận mẫu thân sao có thể đấu với trinh nương. Nhù nương hoài thai thân mình không tốt, rất dễ mệt mỏi, đuổi hạ nhân ra ngoài, rồi nói với yên nhiên. Ta cũng hoảng hốt khi nghe chuyện trùng đậu lẽ ra đây là chuyện tốt nhưng, nhưng trinh nương lại được nhiều yêu việt như vậy. Phụ thân càng sủng ái nàng, dân chúng được ân huệ sẽ nhớ kỹ trinh nương, đại tỷ. Người đi tìm đại tỷ, dù sao cũng phải khiển nàng. Nữ nữ đang nghĩ cái gì? Những lời ta mới vừa nói, người có nghe lọt không? Yên nhiên bị lời nhu nương nói khiến nàng bừng tỉnh, mặt mày hớn hở. Nương, nữ nhi đi ngay, đi ngay, nữ nhi đi tìm đại di. Người hãy an tâm, trinh di. Muốn được yêu Việt cũng phải trả giá. Chuẩn bị xe ngựa đi nhữ dương vương phủ. Yên nhiên đi nhanh như một trận gió. nhu nương buồn bực lắc đầu. Có nhàn nương trông chừng yên nhiên nàng sẽ không mắc sai lầm. Đứa nhỏ này còn nói không thèm để ý đến thể tử điện hạ. Chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai. Sau giờ ngọn nhàn nương còn chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy tỷ nữ truyền báo. Chủ tử biểu tiểu thư muốn gặp người. Nhàn nương mở mắt bờ môi cong lên lộ ra tươi cười tay chống đầu, lười nhác nói. Để yên nhiên vào đi. Đại di, yên nhiên phúc thân, thấy nhàn nương nằm trên giường, bình thản yên tĩnh. Ta đánh thức người. Đến đây, ngồi bên cạnh ta. Từ lúc Nhữ Dương Vương đi Giang Nam, nhàn nương đem ra sự trong phủ giao cho Thái Phi. Mỗi ngày nàng chỉ cần quan tâm nhi từ khắc khổ rèn luyện. nhàn nương ngày ngày trôi qua rất nhàn nhã tuy thân mình hao tồn không thể trở lại như xưa nhưng những ngày nhàn nhã có thể giảm bớt đau đớn sau khi nhàn nương đoạn tình lòng dạ thoải mái hơn rất nhiều khí sắc cũng tốt lắm hai má đỏ ừng yên nhiên nói thẳng đại di người biết chuyện ngoại tổ phụ dâng lên phương pháp phòng ngừa bệnh thiên hoa trong đó còn có công lao của cửu muội muội sáng nay người bên ngoại tổ mẫu ngươi đến truyền tin nàng đấu không lại cửu muội muội nhà nương dựa sát vào nhau gối mềm hôm nay người đến nhữ dương vương phủ là vì chuyện này người cùng cửu muội muội lúc đó người lo lắng cho kỳ nhi nếu không thể bỏ qua biểu ca thì quan tâm hắn cũng không có gì sai Nghe mẫu thân nói, nhữ dương vương điện hạ cùng ngoại tổ phụ rất ăn ý, nếu người xảy ra chuyện không hay, vương gia cũng chỉ thủ 3 tháng, biểu ca thủ 3 năm, trinh di cứ như vậy gả vào. Nhàn nương đã ở bên bờ sinh tử, không sống được lâu, nàng cũng không muốn gạt yên nhiên, nói. Nữ nhi mạnh gia sẽ không làm thiếp, nàng cũng biết rõ, nên mới dám làm như vậy. Đại di không nghĩ ra biện pháp nào sao. Nếu người nghĩ không ra thì ít nhất cũng phải để biểu tẩu và nàng cùng gả vào cửa. Tiên nhiên vẫn nhớ rõ, lúc nàng gả vào vương phủ, khắp nơi gặp gian nan còn trinh nương đã có 3 năm kinh nghiệm quản lý buôn bán. Nhàn nương cảm thấy hứng thú hỏi, người nghĩ ra biện pháp gì? Hiện tại không phải dân chúng đều gọi nàng là trùng đậu nương nương sao? Không phải đều nói nàng được Phật tổ ban ân à? Có công đức như vậy còn không đi chùa miếu lễ tạ thần linh sao? Bệ hạ mới tu kiến trùng đầu cung trùng đậu nương nương cũng phải ở trong trùng đầu cung 2-3 năm. Dù sao nàng vẫn chưa cập kê, lập ra thắt vẫn còn sớm. Nhàn nương cười lớn. Tốt ta rốt cục cũng nhắm được mắt ngươi thật sự trưởng thành. Hiểu biết vượt qua mong đợi của ta. Người, này nọ là người an bài. Nếu không phải nhà nương an bẩy thanh danh của trinh nương sẽ không lan truyền nhanh như vậy. Trừ kinh thành đệ nhất mệnh phụ nhà nương không có người nào có thể làm được điều này. Có người thật lòng cảm kích trinh nương, nhưng yên nhiên không tin sau lưng lại không có nhà nương trợ giúp. An ninh công chúa giao hảo với nhà nương. Chuyện yêu nghiệt an ninh công chúa nhất định sẽ nói với nhà nương, nàng sẽ không giấu giếm nhà nương. Yên nhiên nói. Người sớm biết bệnh thiên hoa là ta đoán trinh nương sẽ qua được cửa này nàng nhìn thì dịu dàng kính cẩn nghe theo nhưng lại là người có chủ ý ta khiển vương ra rời kinh chính là đề phòng nàng cầu vương ra giúp đỡ. Đôi mắt nhà nương nhìn đống cho thàn ta còn xem nhẹ nàng sự tình phát triển ngoài dự đoán của ta. Đã như vậy ta sẽ không ngu ngốc đi tiếp con đường ban đầu thay đổi một ít khiến nàng có khổ cũng không có trổ tố. Ngày mai Hoàng hậu Nương Nương sẽ gặp nàng rồi hạ ý chỉ Trinh Nương sẽ bị vây khốn 3 năm. Yên nhiên nói, vẫn là đại di lợi hại. Từ lúc bắt đầu bày bố cục nếu xảy ra biến cố cũng không ảnh hưởng đến kết cục. Nhà Nương có thể tính mà không lộ chút sơ hở nào Trinh Nương còn nghĩ là nàng thắng. Ngẫm nghĩ một chút người thắng thật sự chỉ có một là nữ Dương Vương Phi.